Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ tôi mong bà con hãy nhớ ra một điều Dù có chuyện gì bên ngoài kia thì không một ai tự ý ra bìa rừng Nếu ai ở yên trong thôn thì tôi đảm bảo tất cả được an toàn Còn nếu muốn yên thân hơn tất cả hãy đến nhà làng tập hợp ở đó, đêm nay Nên nhớ, dù thấy hay nghe ai gọi cũng tuyệt đối không được đi theo hoặc làm bất cứ việc gì mọi người đã nghe rõ không Chúng tôi sẽ lấy làm tiếc Vì đã nghi ngờ ai vị, bây giờ chúng tôi hứa sẽ nghe theo sự sắp đặt của các thầy. Rất mong các thầy hãy cứu giúp chúng tôi qua đại nạn lần này. Quả một lúc nói chuyện, tất cả đang nghe theo lời của nhân tập trung lại ngay nhà làng để ở qua đêm này. Nhân cũng yên tâm hơn phần nào bởi những phong ấn và trận pháp hai người bày ra cốt đủ sức ngăn cản được bọn âm quỷ kịp. Bây giờ cái khó chính là không biết kẻ đứng sau vụ này có thực lực đến cỡ nào Mà có thể sai khiến cả mộc tinh Một yêu tinh đã biến mất khỏi trần gian cả ngàn năm Bây giờ lại xuất hiện ngay lúc này Ông Lý nói tỏ ra lo lắng cho thấy dấu hiệu mộc tinh xuất hiện Nên có thể nói kẻ sau lưng vô cùng mạnh và khó đoán chưa Trước mặt đã thấy bất lợi nghiêm nhân rồi Sau một ngày lo toan mọi thứ Nhân dường như thấm mềm Nên ông Lý đã kêu anh định nghỉ Khi nào kẻ địch đến Mà có sức đành Ông Lý chịu trách nhiệm bảo vệ người dân Nên sẽ luôn thức và canh chân Để phòng bọn âm binh kia ra chậu Khi màn đêm buông xuống cả ngôi làng như chốn địa ngục Tiếng khóc, tiếng kêu là thảm thiết Của muôn vạn vong linh cứ vọng về Làm cái tinh thần của người dân hoang mạng Con người bị không chịu nổi nó hóa điên tự lấy dao giết mình Ông đi bắt đầu sợ Thực sự bởi tiếng gọi địa ngục đó rất nguy hiểm Không những có thể làm cho con người ta hóa điên Nó còn sai khiến được những kẻ điên ấy giết mọi người Giật mày Khi ủng hộ phao cho phòng ấn Thì đã tính được việc này Nên đã làm vài hình nhân canh giữ Nên một khi âm thanh quỷ gọi vang lên Những hình nhân kia sẽ tạo ra một linh lực cản phá Và tiêu diệt tiếng của anh Nhưng bây giờ vẫn có người hóa điên Ông chỉ biết thở dài mà thầm mong ấn chú của ông Ngăn được cho đến sáng ngày mai Thế ông đứng một mình suy tư Nên ông sang đến đứng cùng Rồi nhìn ra màn đêm u tối kia mà cảm thẳng Tôi đã sống nơi đây gần mấy mươi năm Vậy mà lần đầu tiên chứng kiến cảnh ma quỷ lộng hành thế này Mà ông cũng đừng quá lo Hai người đã làm hết sức rồi Dù sống tiếp hay chết chung Tôi vẫn luôn nhớ ơn hai người Ông Ly nói Người học đạo ai lại trông chờ Với sự báo đáp của người mình cứu kia chứ Tôi lo lắng là dạo gần đây Bọn ma quỷ kia quá lộng hành Cũng chẳng hiểu đây có phải là lúc Con người sắp làm nô lệ cho bọn nó hay không nữa Ông sang thắc mắc hỏi là Ngài nói thế là sao Chẳng lẽ sao có chuyện gì đó kinh khủng lắm hả Ai... Vào năm trăm năm trước Nhân loại từng bị Một đại ác ma thống trị Con người làm nô lệ cho bọn ma quỷ Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục Vừa làm nô lệ Vừa bị hành hạ Không ít người bị bọn no ăn tươi ngột sống Cũng may Phật tổ đã hạ Phạm ra tay trừng trị Và bắt hắn giam ở cõi âm tỷ bệnh viện Nhưng ma lực của anh ta tích tụ nhờ vào sự căm thủ ích kỷ của người Trần. Nên Phật Tổ đó rất lo một ngày nào đó hắn sẽ mạnh thêm và thoát được cái âm tỷ mà tàn sát dương gian lần nữa. Ông Sáng nói, đúng là những người Trần mặt thịt như chúng tôi đâu hiểu, ai thấy cái tàn ác đang hiện diện quanh mình. Nên không ít người có tâm ác luôn muốn hãm hại người khác để trục lợi cho bản thân. À mà theo ông thì cậu nhân của đánh bại được bọn ác ma kia hay không hả Ông Lý thở giải Ai, Cũng khó nói lắm bởi cậu ta có được thiên mệnh trời ban Nhưng ngoài kia không ít kẻ tàn độc và rất mạnh Chú có muôn hình vàng chàng biến hóa khôn lường Nên tôi cũng thấy hơi lo cho chàng trai trẻ Mới bước chân ra đời kiện Bởi trong giữa đạo Pháp mà ma đạo có một câu Đạo cao một thước ma cà một trường, điện quan nói lắm hay hai người đừng nói chuyện động lục thì người dân có nhiều biểu hiện khó chịu cơm đỏ mày là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net